đến với một bộ truyện có thể lượng dài 5 tập của tác giả Phương Lê có bộ tựa đề là Ngôi mộ cổ bên mép vực. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 của bộ truyện này. Chiều chiều bóng sấy ngang sân. Nhìn ra vụng quả tay chân rụng rời, vụng này là vụng xác người, bị giặc cắt tiết, nước trôi cuốn về. Sống ở xóm vừng và cả dân làng La Giang ở huyện Vũ Cử, nằm trong đê sông Luộc, không ai còn xa lạ gì với ngôi mộ cổ đùm rùm như cái bát úp, to bằng cái nông tầm nằm trên cồn cao hơn mép nước, dưới tán nhãn già cổ thụ trong vườn của nhà ông Châu. Dù có bão lụt nặng nề thế nào bằng một phép thần kỳ nào đó, nước vực chưa từng vượt qua mép mộ. Hàn người nằm ở dưới mộ đã tính toán vô cùng chu đáo cho chú yên nghỉ ngàn năm của mình. Từ cổ mộ đi thêm tầm ba bước chân có một con đường mòn nhỏ, ông Châu bà Hảo cho gia đình nhà Mão đi nhờ. Ngày chưng sớm sớm thì hai vợ chồng của Mão mới lấy nhau còn nghèo khó, hay vác chiếc mùng nhỏ như cái vỏ chấu cắn đôi, dẫn ra mép vực đánh bắt cá tôm. Đến giờ hiên đứa con gái lớn của nhà Mão đã lấy chồng có con, nhưng mà thằng Nam, thằng Hải đối nghiệp Mão, lấy mặt vực làm kế mưu sinh. Giờ người khôn của có mặt vực ngày càng thu hẹp, cá tôm không còn nên không dễ kiếm ăn như trước. Những ký tự ghi chép trên văn bia của ngôi mộ cổ bên mép vực đã bạc phách, mờ tiệt nhẫn bóng theo thời gian, đến giờ không ai có thể đọc được những văn tự trên đó viết gì. Kể cả những người cao niên nhất trong làng La Giang như là ông Châu, Lão Huệ, Thầy Cúng, đều không biết được ngôi mộ đó thuộc về dòng họ nào. Người dòng họ Đặng không nhận, Nguyễn cũng không nhận, họ Phạm cũng vậy, thành thử ra là ngôi mộ ấy vô chủ. Có thể những người lập nên văn bia kia đã cố xóa sạch thông tin người nằm dưới cổ mộ. Chỉ có lễ Tết Thanh Minh dằm tháng 7 hay gia đình có sự vụ gì quan trọng. Ông Châu chủ mảnh vườn trên cồn mới mang lễ vật rất thắp hương tạ lễ, giống như là kính cẩn cảm ơn người già cả ở trong làng. Trước khi độc lập gia đình của ông Châu cùng bố mẹ sống trong làng, nhưng giặc pháp đến càn lập đồn bốt đốt sạch, giết sạch phá sạch cho nên người già trong làng. Đến bây giờ, những người già cả như ông Châu còn truyền tay nhau những câu nói về tội ác mà giặc pháp đã gây ra cho dân làng Na Giang và trên dòng sông Luộc. Chiều chiều bóng xế ngang sân Nhìn ra vùng quả tay chân rụng rời Vùng này là vùng sắc người Bị giặc cắt tiết nước trôi cuốn về Rồi giặc tan hòa bình lập lại Trở về làng cũ chỉ còn trơ lại cái nền nhà Ông lấy bà hào được nhà nước chia cho miếng đất bên bờ vực Ông nhận vì thấy nó cao rộng rãi Không như ở trong làng nuôi gà nuôi vịt Đánh bắt cá tôm đều dễ Nên hai vợ chồng trẻ bồng bế nhau ra đây Ngày ấy đất cồn dân làng chỉ có ma có quỷ, dường như là đang có một thế giới khác ở đây, mỗi khi màn đêm buông xuống. Cho nên cả làng không ai dám bén mạng, chứ đừng nói chi là cả gan dám ở. Người làng La Giang dù nghèo khó, cơm không có ăn, có mấy nóc nhà nhưng mà quây quần đùm đúng trong làng. Phần nữa kéo nhau lên miền Tây Bắc xây dựng nông trường, người bỏ sát nơi chiến trận, đất trong làng phần nhiều vẫn bị bỏ hoang, Hai vợ chồng của ông bà Bảo Gan nên giờ mới có ao trước vườn trước, vườn sau tầm hai mẫu, thuộc loại rộng nhất làng La Giang này. Xe làng họ sợ nhất trước giếng cổ trước mặt nhà, giếng to mà sâu thâm thầm. Nhưng sát bình ngày cái ao nông rất bằng, hàng năm vẫn có thể cấy cày các loại lúa nếp có dâu. Nước lên đến đâu thì giống lúa ngòi lên đến đó, rồi cả cái mà cổ chấn phía sau sát bờ vực. Ngày ông bà mới ra đây thì hai vợ chồng chỉ dựng cái nhà tranh đất chống chơi trống hoắc như một chiếc chòi vịt, gió từ vực lùa vào tứ phía. Hai vợ chồng nằm trong giường quay đâu cũng thấy trời thấy đất, mỗi khi tiếng gió từ vực thổi lên nên là tiếng khóc cười ai oán. Cả hai vợ chồng chứng thực quả lời người làng đồn đại không sai. Những đêm đầu mới ra đây, bà Hào cả đêm hết đòi nằm rồi nằm ngoài nhưng mà rồi nằm đâu cũng đều có thể nhìn ra phía ngoài. Mỗi khi mở mắt ra là thiết đồ những hình thù kỳ dị của những thi thể người chết trôi đang trưng phện phân hủy từ dưới vực ngoi lên liêu siêu như những xác sống. cả một người đàn ông cột đầu ôm kiếm loang lổ đầy máu như vừa bị người tăng hành quyết dò dẫm hướng về chiếc giếng cổ. Đêm trăng 14, 15, 16 khi mà trăng lên nằm nhìn cái ao trước nhà. Nơi cái giếng một màu nước trong thâm thầm, đen xỉ như đập mắt quỷ, thì có một người con gái tầm tuổi của bà đang ngồi chạy tóc bên bệnh giếng. Bà nhìn rõ khuôn mặt của người con gái ấy, bạc trắng như tuyết u sầu thâm thầm. Trên cổ cô gái ấy có một dòng máu đỏ thắm chảy ra, bà có cảm giác như dòng máu ấy đang đổ xuống chính cái miệng giếng cô ta đang ngồi. Nhưng bà giật mình khi thấy tất cả chân tay của cô gái đều bị xỉn xích, Những cái xích to bằng cổ tay của đứa trẻ, còn lên tay chân cô gái tội nghiệp. Đêm chẳng sáng vầng vặc như ban ngày, làm sao mà có thể nhầm lẫn được. Không phải là một hai mà ba đêm liền nhau. Không hiểu trời suốt đất khiến sao mà bà cứ rưng mắt ra nhìn cô gái trẻ ngồi trên thành giếng, không cựa mình đòi nằm vào trong với chồng, bởi bà sợ nhìn thấy những sắc sống từ dưới vực đi lên. Đến sáng sớm ngày 17 không chịu được nữa, bà mới mang trùng cháy trứng vịn về nhà, mang chuyện mình vừa nhìn thấy về kể cho bố chồng nghe. khi ấy ông khâm mới gần 60 không ai theo nghiệp thầy bà cúng bái gì cả. ông ngồi trong bếp nhìn con dâu rồi chớp miệng bảo: các cụ ngày xưa có dạy, sơn anh tùy mặt, ma bắt tùy người, không phải ai cũng nhìn thấy ma tà quỷ quái. ma quỷ oan hồn ở vực không cần nói thì người ở làng La Giang ai không biết. Cô gái bên miệng giếng vào người đàn ông cụt đầu, ôm kiếm vào những đêm trăng. Bố từng nghe các cụ kể lại như con vừa kể, cho nên bố không thấy làm lạ. Có bao người bảo cô gái đó là thần giữ của cho chủ đất ngày xưa. Năm xưa ông thể địa lý trên miền ngược đi về vô tình cứu được thần Huệ, con trai của ông quyền đuối nước suýt chết ở vực. Ông ấy ngày nào cũng ra ngôi mộ cổ ở mép vực, và cái giếng này nhưng rồi lắc đầu bỏ đi. Thời gian sau, thằng Huệ cũng bỏ theo ông ấy, đến giờ sống chết thế nào không ai biết. Thế rồi sao nữ hà bố, bộ cả làng của mình không ai dám xuống xem, xem ở dưới đáy giếng có gì hay sao, nhớ đâu là cả một gia tài của nạ ở đó, còn người đàn ông cuột đầu ôm kiếm đó là ai? Bà Hào tò mò, ông Khơm chần chừng mắt nhìn con. Người với người giấu nhau còn không tìm được nữa, là đi tìm của quỷ thần. Nhiều người bảo gan muốn lặn xuống dưới, nhưng mà bàn chân vừa chạm nước như đã chạm vào băng lạnh giá vô cùng. Ai cũng biết giếng lâu ngày có yếm khí, xuống là chết cho nên không ai dám liều mạng xuống đó. Không ai biết có được gì không nhưng mà mất mạng là cái chắc. Con người đồn nó là một đường hầm hào ngày xưa ăn ra đến vực, cho nên cố công tát cũng chỉ tốn công vô ích. Còn người đàn ông cột đầu ôm kiếm Ông cười và lắc đầu nhìn bà Hào đang háo hức lắng nghe. "Bố không biết, bởi tất cả chỉ là phỏng đoán, không có sử sách nào ghi lại cả. Chồng vợ, người yêu, người tình, cha con chủ tớ, nhưng bố biết đời mảnh đất này và dưới đáy vực kia chắc hẳn chứa đựng những bí mật vô cùng lớn lao. Những bí mật đã chôn vùi mãi mãi dưới đáy vực, để rồi những đêm trăng sáng những oan hồn vẫn thức dậy tìm nhau, họ tưởng như là mình đang sống." Con sợ quá bố ạ, cuối tháng đêm đến mở mắt ra lại nhìn thấy ma quỷ tự vực đi lên như là họp trợ, 14, 15, 16 trăng lên, thì lại thấy cô gái ngồi trên thành giếng, cả người đàn ông kia nữa và còn nhiều người khác, họ cứ như là những thây ma chết đói không người thờ tự. Nếu như thế này, vợ chồng con không dám ở lại đấy đâu, không biết là có quỷ thành không, chỉ cần nhìn thêm một lần nữa thì chắc con vỡ tim mà chết. Âu khâm chậm rãi nói Trước khi vợ chồng con xin cho đó ở riêng thì bố đã nói với thằng Châu rồi. Người già trong làng trong họ nói không có sai. Không phải tự nhiên mà mảnh đất bị bỏ hoang như vậy. Nếu đất đấy là giữ quá thì về vườn đất trong nhà vẫn còn rộng. Nhưng mà... Ông Khâm nhìn con dâu chép miệng. Tiếc rẻ sao? Hảo liền phân trần. Vợ chồng con xin thề là không bao giờ có tư tưởng mạo phạm ngó ngàng gì đến cổ lạ ở dưới đất của họ. Thì nhưng mà thực sự ở ngoài đó chăn nuôi gà vịt tôm cá cũng dễ hơn so với trong làng. Cái ao trước nhà con Vành trâu nổi súng xem còn phẳng hơn là mặt ruộng đâu bố, phải hơn ba sào, cấy cũng được trồng cần nuôi cá giống đều được. Trên gò vườn lại cao hơn mặt vực mấy mét có trồng cây ăn trái lâu niên, cho nên không bao giờ lo chết vì ngập lụt. Bố thấy trận lụt mấy năm trước làng mình chạm trắng băng nước, nhưng mà nước có bao giờ tràn lên tới cái gò có ngôi mộ cổ có làm nhà không mất công vượt đất làm nền. Âu Khâm vẫn giữ giọng trầm rãi ôn tồn giảng giải cho con dâu. Nói thì bảo vậy, cả tỉnh Hưng Yên không có núi không có đồi cũng chẳng có biển, thi thoảng có làng nổi lên và cái cồn cao như vậy, không hẳn nhiên mà có người xí trước rồi, ai cũng muốn là trụ cao giáo. mấy bà già ngày xưa đồn đại bảo nhau, đó là bãi cất ngựa của thánh gióng đánh giặc ngang. Thế nhưng mà xem ra ở khu vực cái cổ nấy, thuộc loại cao nhất cho nên nước không bao giờ ngập lên. Con chẳng quan tâm nó là cái gì cả. Con thấy cả cái làng La Giang không ở đâu địa thế tốt bằng ở đó đâu bố. Chỉ cần cái ao ấy và chồng con chỉ cần chăm chỉ cày cấy. Trên gò trồng cái ăn trái không thiếu cái ăn. Vào làng vào hợp tác xã bố thấy đấy, làm quần quật từ sáng đến tối khoai ăn còn thiếu. Ông suy nghĩ dây lát rồi đứng dậy, để bố xem thế nào không biết ông khâm đi xem ở đâu hay ai mách nước nhưng ba ngày sau ông thìn con gà trống vừa mới tập gáy ông cắt tiết làm lễ ngay trước miệng giếng tất cả đồ lễ con gà vàng hương mũ mã ông đều hóa xuống giếng không giữ lại bất cứ việc gì xong việc ông quay lại bảo con dâu con trai đứng bên hai đứa lóc cây giếng lại lát xong lập cây hương ở đây tuần rằm tháng tháng hương khói cho họ nếu đã giữ quá người ta không cho ở thì về nhà cố tình sẽ mang họa sát thân đó ông bà gật đầu đồng ý phải mất nửa tháng chờ đất cát ở các nơi khác lấp đi thành vườn sân làng La Giang nghĩ nước giếng gần ao cho nên không dùng được sợ lỡ cái xa chân xuống chiếc hố ngục sợ lỡ cái sai chân xuống cái hố địa ngục chết mất xác cho nên không mấy người bệnh tâm lấp xong ông Châu dựng ngay cây nhang bằng gỗ giữ miệng giếng Sau này bà xây nhà cây giếng cũ cách sân một khoảng, bà bàn với chồng dẫn ngay cây hương lên trên. Không biết có tin hay không nhưng nó giúp ông bà sống yên ổn từ đó đến nay. Từ ấy không có ngày dằm nào ông bà quên hương khói ở cây nhang như là việc tế thiên hoặc là cúng linh hồn người con gái nằm dưới giếng và cả người đàn ông cụt đầu ôm kiếm. Cô gái ngồi trên miệng giếng vào những đêm trăng rằm, người đàn ông và cả những linh hồn dưới vực cũng không còn xuất hiện chuyện cái giếng cổ lâu dần chìm vào quên lãng, ngôi mộ cổ quá lớn cho nên ông bà không dám đụng tới. dân làng sợ ngôi mộ cổ đồn thổi đột các truyền thuyết về các oan hồn chưa siêu thoát, còn riêng khóc ai oán dưới đáy vực. Họ coi ngôi mộ cổ phía trên trong các linh hồn chết trôi cho nên không ai dám nhận, vì sợ điều xui rồi nên còn đến vợ chồng ông nhận tất. Bởi vậy nên phía bên này cồn, vườn của nhà ông rộng bao gần hết phần mũi nhô dao của con vực. Ông bà đã chọn đất và các linh hồn đã ký thác nương tựa nơi ông bà, cho nên đất giữ lại hóa đất lành. Sau này thêm gia đình của nhà Mão dọn ra ở riêng, nhưng bên trong xóm vực không liên quan đến cồn vực. Hai vợ chồng ra đây từ thời tóc vẫn còn xanh, dừng cái nhà tranh đắp đất đến bây giờ tóc đắp bạc trắng, dùng gần hết ở cái tuổi gần đất xa trời, nhưng ngôi mộ dù trải qua năm tháng vẫn kiên ngang, cùng với tuyết nguyệt đứng chơi chơi thách thức, ngày sắt mép vực giữa muôn trùng sóng gió. Những bậc cao niên trong làng còn kể cho nhau nghe sự tích hình thành linh con vực. Ngày xưa làng La Giang có trận vỡ đê sông Luộc, nước lũ tràn về cuốn xoáy tất cả, trong đà xoáy của cơn lũ dữ đã hình thành nên vực nước như vậy. Xe đáy vực nước ấy, khi mà trời trong xanh, ngày trước chỉ có một vài người dân giỏi bơi đội ở sống vực, mới đủ khả năng lặn xuống gần đấy. Người ta đốn nhau còn có ngôi đình làng La Giang cổ nằm ở dưới, mặt ngầm của vực ăn ra sông đuộc, cho nên mỗi mùa lũ về, nước vực lại đục ngầu phủ xa. Vì độ sâu dốc hóm dựng đứng như vậy, cho nên dân làng gọi đó là vực, không gọi là hồ đúng với diện tích mênh mông của nó. Và ngôi mộ cổ nằm trên mép vực có ít nhiều liên quan đến ngôi đỉnh làng La Giang nằm ở đáy vực. Ngày đứng bên này vực khó có thể nhìn thấy người bên kia, kể cả trong những ngày trời trong xanh nhất. Lời đồn đại của dân làng truyền đời này sang đời khác, nhưng mọi thứ vẫn uy nguyên như vậy. Khoa học hiện đại không mảy may nghiên cứu hay là khám phá. Họ không tin dây đáy vực có ẩn chứa bí mật về văn hóa và lịch sử. Bởi sống vực hay đúng hơn là cái vực ấy, chỉ có giá trị làm thủy lợi tưới tiêu, bầu sữa về thủy sản nuôi sống cho cả làng La Giang và mấy xã xung quanh huyện Phủ Cử, qua những cơn bí cực đói xét. Chứng minh hay là khám phá không để làm gì, không có ai muốn làm rõ về ngôi mộ cổ, cả ngôi đình cổ như lời đồn đoán vẫn nằm sâu trong màn sương bí ẩn. Không mấy ai trong làng La Giang bận tâm đặt nghi vấn, Họ suy nghĩ đơn giản, có thể có ngôi đình làng không may bị lũ cuốn chìm xuống đáy vực, còn ngôi mộ nước chỉ lên đến mép nhìn ra phía giữa vực. Không có thể cơn lũ đi qua, người ta mới xây mộ, nhưng không ai hỏi vì sao dân làng cổ ở đây đi. Bởi theo gia phạ của làng ghi chép lại lập làng từ thời vua tự đức, những dân làng hiện tại đều là con cháu của những tù nhân, từ những nơi khác bị đẩy đến đây khai khẩn đất hoang. Lâu dần lập nên nàng, lên xóm như bây giờ. Chuyện trước kia tuyệt nhiên không ai nhắc đến, cho nên tất cả chỉ là phỏng đoán và giả thuyết. Lâu dần ngôi mộ nằm trong đó, thân quan như là cây cỏ ở trong vườn, không có mấy người bận tâm về ngôi mộ. Hai vợ chồng của ông sâu là người tần tạo hay làm, nhưng nhờ cái vực này mà nuôi lớn thằng Nhu, con Như và thằng gái con Hiền. Cả bốn đứa con đều lớn lên thành đạt thoát ly ra khỏi làng bằng những con cá tôm bắt lên từ đây. Người dân làng đồn đại có một ngôi đỉnh la giang cổ dưới đáy vực, nhưng chưa bao giờ ông tin. Dù có đôi lần ông cố tình lặn sâu nhất có thể, nhưng sức của ông chưa bao giờ chạm đến đáy vực cả. Ông ước lượng nếu muốn chạm đến đáy phải thêm vài cây trên được nữa. Đáy vực đối với ông là một bí ẩn một thế giới khác. Không thấy không nên khẳng định có tồn tại hay không, nhưng mảnh nước ở vực ăn ngầm ra dòng sông luộc là có thật, thứ mà người làng ai cũng thấy. Ngày trước mùa hè mỗi trưa, Âu Châu đều mắc góc ra hài kề nhãn trước ngôi mộ, nhìn ra giữa vực khóng gió để nghỉ trưa, hay ngồi chậm ngâm trên bờ nhìn ra xa về phía vực. Giờ đây hai ông bà đã ngoài tám mươi, con cái đã vương trưởng, ngôi nhà gỗ mái ngói cũ kỹ xưa. Tuy không đập đi xây lại, nhưng đầy đủ tiện nghi, cho nên mùa hè có nóng nực thế nào thì ông không phải ra chiếc võng căng ngang hay cây nhãn để mà hóng gió. Không biết có phải nhờ sự che chở phù hộ của ngôi mộ vô danh, nhà của ông lúc nào vợ chồng con cái cũng êm ấm thuận hòa. Ngày còn khỏe, ông bàn với bà Hảo muốn tu sửa lại, nhưng vợ của ông gạt đi bà bảo. Ngôi mộ đã ngự trên đất nhà mình vài trăm năm nay. Tôi và ông là chủ đất nhưng mà trước đây có thể họ mới là chủ thực sự. Còn vợ chồng của mình cũng chỉ là như ở trọ. Ngày vợ chồng mình đến đây khi lấp cây giếng cổ đi, tôi đã lập lời thể chỉ thu những thứ trên đất do mồ hôi nước mắt hai vợ chồng mình làm ra. Tuyệt đối không bới móc mạo phạm những thứ không phải lực của mình. ngôi cổ mộ đã như vậy có bao nhiêu đợt bão lũ nó vẫn còn đứng như thế. Tôi nghĩ hẳn là người xưa đã tính toán cả rồi, vợ chồng mình người trần mắt thịt, nếu ngôi mộ có sạt lở thì mình tôn tạo lại. Đừng có mời thầy bà về làm gì tốn kém rồi lại rách việc ra, rồi có khi lại hỏng cả việc. Ông nghĩ bà nói vậy cũng phải, cho nên nhiều khi đánh bắt cá sĩ vực, ông đều bơi đến để kiểm tra lại chân ngôi mộ, xem có sạt sâu xuống vực hay không. Nhưng mà ở bên dưới ông ước lượng khối bê tông hàng chục tấn cắm thẳng xuống lòng vực sâu hóm vô cùng vững chãi Không khác gì bằng thạch Có lẽ nhờ ngôi mộ ấy mà cả khu vườn Rồi con đường mòn từ nhà mão bắt sang đi ra vực Không bao giờ bị sạt lở giống như mấy bờ vườn xung quanh Ngôi mộ cổ như có một cột đỡ để cho ông làm bờ kẻ giữ vườn giữ đất Ngày mới sinh thằng nhu nghe lão huệ người trong làng Lão Huệ đã lên miền ngược theo thầy ở trên đó tầm sư học đạo. Hòa bình vừa lập lại lão trở về cuối làng, chính quyền đã giao mảnh đất công ngôi cổ mộ này cho ông bà Châu. Khi ấy lão chỉ xưng là người có căn quả, không dám xưng làm thầy cúng, bởi sợ chính quyền khép vật tội tuyên truyền mê tím dị đoan, lão bảo. Để mồ mà trong vườn nhà người sống ở chung với người chết là không may, không sớm thì muộn cũng rước họa vào nhà, cho nên sống di rời đi chỗ khác. Đến bây giờ lão Huệ vẫn còn sống, không vợ không con đã trở thành ông thầy cúng có tiếng ở trong vùng và đã mở phổ từ lâu. Nhưng chưa bao giờ tôi nhắc về ngôi mộ cổ, có lẽ đó là niềm đau đớn lớn nhất của đời lão. Ngày trẻ lão vẫn hay cùng dân làng ra bờ vực đánh bắt, nhưng mà người làng bảo đánh bắt chỉ là cái cớ để ông mò tìm những bí mật khác. Ngôi mộ cổ trên bờ và máy đình làng La Giang cổ, trơn giấu biết bao báu vật dưới đáy vực. Chúng ít nhiều liên quan đến nhau, thậm chí nó như cái gai trong mắt của lão Huệ, như đó là việc quan trọng nhất trong cả cuộc đời của ông, còn quan trọng hơn cả việc lập gia đình. Tất cả đều chìm trong vô vọng, không ai có thể chống đỡ lại được thời gian. Mái tóc của lão ông Châu đều đắt điểm bạc, hơi mồ cổ vẫn kiên gan nằm đó thách thức với thời gian lão không còn sức để mà ngụp lạnh giữ vực, chỉ có chiều ôm cẩn buông câu, đưa mắt chậm ngâm nhìn ra ngoài xa và nhìn về ngôi mộ cổ khẽ buông tiếng thở dài để bất lực. Ba màng trăm ngày chờ đợi, cây gạo đầu làng vài bông lưa thư đỏ, sơ xác hoa chè nằm tháng cuối, cơn gió chiều xuôi ta về dĩ vãng, hẹn ước ngày nào năm tháng chi xa. Vài câu thơ như là khẩu quyết. Chiếc hộp đen màu đen ông thầy địa lý để lại trước khi mất, luồn văng vẳng trong đầu chưa bao giờ lão quên. Có thể nói khi còn sống lão thầy là hiệu tường tượng nhất con vực, cổ mộ giếng cổ và cả những ai oán chôn vội bên dưới, so với những người đương thời. Lão Huệ tin là có mối dây liên kết vô hình của ông thầy với làng La Giang, mặc cho những bí mật ông chưa một lần công khai tiết lộ. Đôi lần lão Huệ đã lờ lời dặn dò của thầy đánh liều sang nhà thuyết phục ông Châu, si rời ngôi mộ ra bờ đa nghĩ trang của làng Ông Châu đã xuôi, nhưng mà khi ông Châu lặn xuống, thế sức của mình không kham nổi, rồi lại bày vẽ ra tốn kém cho nên đành khất lần khất lượt đến bây giờ. Cho nên sự dùn ghè hiềm tỉ với ngôi mộ cổ của ông Huệ lây sang cả gia đình của ông Châu, và những lời nguyền rủa vẫn còn chơi chơi như là cổ mộ. Về phần của ông châu suy nghĩ khác hay đúng hơn là ông nhớ lại thời xa xưa khi tóc của ông và ông huệ vẫn còn để chỏm. giữa buổi trưa tháng sáu cùng với đám trẻ trong làng na giang, ông huệ bị chuẩn rút mọi người nghĩ ông đã chìm xuống vực như là nhiều đứa trẻ khác. ngày ấy mỗi năm đều có một vài người làng chết chìm nhưng may sau ấy có ông thầy địa lý đi qua liền nhảy xuống vớt lên. khi vớt xác của ông huệ lên máu từ mũi tay mắt đều ứ ra. Ướt đỏ đổ xuống dòng xuống đôi tay của thầy địa lý, một thứ màu đỏ ấy hôi tanh như là máu cá. Những chuyện về sau thì ông không nhớ rõ, chỉ nghe người làng đồn thổi theo dệt thêm nhưng kể từ hôm ấy. Ông thầy địa lý ở lại làng La Giang một thời gian, xem xét rất, rất lâu thế đất. Ngôi cổ mộ cây giếng của gia đình ông bà Châu lắc đầu bất lực rồi bỏ đi. Sự huệ đã khỏe lại nhưng vẫn còn ngất ngãng điên khủng. Nếu không có sự tận tâm của thầy địa lý Huệ đã chết từ chưa hôm mấy, nhưng ai cũng kinh sợ khi nhớ đến cái nước màu đỏ tanh như máu cá trào ra từ miệng của Huệ. Huệ hay nói nhảm về ngôi mộ nơi tuổi trẻ hay ngồi vào ngôi đỉnh, cả làng cả dòng tộc, những oan hồn bị chôn sống dưới đáy vực. Giờ làng không ai tin lời của một thằng điên lúc tỉnh lúc mơ. Một thời gian sau ông Huệ cũng bỏ làng đi tìm thầy, nên ông chồng nghĩ chuyện thâm thù cũng bắt đầu từ đó mà ra. giờ ngẫm lại lời của bà Hào nói không phải không có ý đúng, dân làng người này người kia bàn tán ra vào, nhưng cả hai ông bà đều mặc kệ. bà Hào ốm đau liệt giường cả năm nay nhưng vẫn còn rất tỉnh táo. người già như ngọn đèn trước gió không biết sẽ tắt lúc nào. Âu Châu hiểu rõ điều ấy, sinh lão bệnh tử trên đời này có chữa ai đâu. Sống như ông bà như vậy tất là trọn đạo phu thi, con cái trưởng thành ở lại trần thế được ngày nào hưởng phúc với con cháu hay ngày ấy. Sống đến tuổi là đã phúc lớn lắm rồi. Mấy hôm nay bà lâm vào cơn mê sâu, khi tỉnh lại chỉ có ông ngồi bên cạnh bà Thiều Thảo bảo. Ông à, người đàn ông ôm kiếm sắp đến đưa tôi đi rồi cả cô gái nữa. Ông Châu giật mình hỏi vợ, người đàn ông ôm kiếm nào, cô gái nào? Ở sau nhà mình ấy... Ông Châu tưởng lạnh nhớ ra, mọi chuyện đang rồn rầm đến ông buông tính thở dài. Ngày giờ vợ ông đi cũng không còn bao lâu nữa. Ông này, tôi vẫn ở bên, mà dặn dò gì tôi nghe. Tôi mất rồi ông nhớ dạy con cháu, ngồi mộ sau nhà mình hướng ra vực, cho dù thế nào hãy để yên như vậy. Kỳ hương cũng thế, vợ chồng con cái mình là những người đi nhà ăn lộc trên đất của người ta, cho nên đừng kinh thường đọc đến giấc ngủ của họ. Nếu có ai đó mà cố tình làm thì mọi việc sẽ chẳng lành đâu. Tại vì ông đã vô tình lấp đôi mắt địa ngục, sau này anh em nó có xây dựng gì, chỉ được xây dựng từ cây hương trở lại đừng đào quá sâu. Tốt nhất hãy cứ để như vậy. Ông nhớ căn dặn con chó của mình như thế, khi còn minh mẫn chứ mạo phạm. Tôi vợ ông đã sống cả một đời lương thiện, không tham lam chẳng sân si hương khói đầy đủ cho người mất, cho nên đã được hưởng lộc. Khi tôi mất hãy đặt tôi về phía mặt trời lạnh, quay về hướng dòng sông luộc bắt đầu trở về làng La Giang, để tôi luôn đừng nhìn về nhà của mình, để luôn thấy ông các con cháu trong nhà. Tôi nhớ, tôi nhớ rồi bà yên tâm. Ông Châu ướn nước mắt gật đầu liên tục, dặn dò trồng xong thì bà Hảo liệm đi. Đó là lần duy nhất bà mất nhắn nhổ với ông. Vài ngày sau thì bà nhẹ nhàng ra đi như vào trong giấc ngủ, bình lặng không đau đớn. Ông có khóc nhưng cũng bình thản bởi ông đã chuẩn bị cho sự ra đi của bà từ rất lâu. Những thứ bà dặn ông đều lo chu toàn, theo lời của bà người nằm dưới mộ kia là một ông cụ và một cô gái. Ông Châu tin vào những lời của vợ mình căn dặn. Việc tuần đầu tiên của mẹ đã xong, bố thu xếp lên Hà Nội với vợ chồng con, đi chơi bởi thăm thú bạn bè cho khuây khỏa, đừng ở nhà rồi nhìn đâu cũng thấy mẹ. Ông Yến Nhu thẳng con cả đang ngoài 50, hiện đang làm chủ thầu xây dựng trên Hà Nội gật lắc đầu. Công việc của mẹ xong rồi, các con về trên nhà đi. Còn công việc nữa, đừng có lo gì cho bố. Mình bố ở đây còn hương khói cho mẹ con sao bỏ đi được chứ. Bố đi vài hôm ở đây khác gì nhà hoang. Bố đừng lo, nếu mà bố đồng ý con sẽ nhờ anh Mão hàng ngày chạy sang hương khói cho mẹ. Ông Châu gặp đi, biết cho dù có nói thêm với ông vô nghĩa, Cho nên ông nhu đành ngậm ngồi. Sáng sớm hôm sau, cùng gia đình lên xe về Hà Nội. Bốn anh em ông đề nghị nhau bắt buộc mỗi tuần cắt cử tranh thủ sắp xếp về thăm cha một lần, để ông bớt tiêu quảnh tuổi già. Trong ngôi nhà ấy vắng bóng của bà, bà đi để lại trông một con chó mực và con mèo muôn. Ở ngoài vườn đàn gà ngăn vịt vẫn còn, cộng với vườn nhãn vườn cam, nên có thứ giúp ông bận biểu suốt ngày để nguyên đi hình bóng của vợ. Thế thoảng mỗi khi rảnh dối ông đều ghé ra một ngôi mộ nhiều hơn, coi đây như là một người bạn thù thì tâm tình. Mão hàng xóm kế cận ngay bên nhà ông, trước khi bốn đứa con của ông Châu Đi đều dặn dò nhờ cậy. nóm ngó sàng giúp ở xóm vầng chỉ có nhà Mão rất gần cạnh nhà của ông, phải đi ngang qua vườn nhà ông thì mới đi ra được vực. Ngày bà Hào còn sống bà đã không hẹp hỏi chuyên nên bảo ông. Vợ chồng nhà Mão nó nghèo khó lại đông con, vườn nhà mình chắn ngang đường ra vực. Nếu mình tránh như vậy, không cho vợ chồng nó đi coi như là tiệt được sống của gia đình chúng nó. Ở sống vực mà phải mua cá tôm vườn nhà mình rộng, ông xem cho nó một con đường đi ra vực dắp hàng rào, để vợ chồng nó có ký sinh nhai. Ông giật mình ngán nhiên nhìn vào. vợ. Vườn nhà mình nguyên thổ như vậy bây giờ cắt ra, tôi thấy sao sao đó bà. Đành rằng là như vậy giúp người cũng là giúp mình ông nghe tôi đi chứ không để thiệt đâu. đến khi nhà mão kiếm được cái nghề khác rồi mình lấp lại đâu có sao? tôi với ông có làm sao mỗi hôm bán thêm được vài đồng lại bóp chết cơ hội sống của gia đình người khác thực lòng là không lỡ. nghe vợ nói như vậy cho nên ông châu ngôi ngoai để lại một lối đi nhỏ, đồ để cho nhà mão vắt chiếc mùng nhỏ lâu dần cái lối nhỏ ấy thành một con đường mòn đi ra vực. Gia đình của nhà Mão nhờ thế mà dần khấm khát hẳn linh, con gái trưởng thành được ăn, được học, có thể với gia đình của Mão như vậy là đầy đủ, nên không muốn thoát ly khỏi làng này. Thủy sản đánh bắt mãi cũng cạn dần, nhà Mão đấu thầu lại một phần vực đóng bè nuôi cá, mà dòng sản xuất cho hai đứa con, nhưng mà trờ ngại chính là con đường đi ra vực. Vực như là bầu sữa, gia đình của Mão không thể rút ra được. Nếu con đường ấy không rộng hơn thì không thể phát triển, mà rộng hơn sẽ chạm đến ngôi mộ nơi mép hồ. Nếu có gã gẫm mua thêm mảnh vườn ông vài mét để mở đường, ông Châu chưa chắc đồng ý đã bán. mà biết gia đình của ông Châu không thiếu thốn tiền bạc đến đổ phải cắt đất cát để bán đi, lại còn chuyện phải di rời ngôi mộ đi nơi khác. Mão tưởng đi dò hỏi mấy nhà bên vực để mua lại, mở rộng làm ăn, nhưng tất cả đều là đất thương hoài cho ông để lại cũng là kế sinh nhai của họ cho nên không nữ bán đi. chỉ có mỗi gia đình của nhà ông châu con cái trưởng thành, không có ai ở lại mảnh đất này để sống bám vào nguồn lợi từ vực. nếu mua được mảnh vườn của nhà ông châu mà thông đường ra vực thì lợi cả đôi đường. bữa hôm đám của bà hào mão ngồi với ông nhu dạm hỏi mua lại vài mét đất để làm đường ra vực, nhưng ở mưa đồng ý vì muốn mượn tay của mão để di rời ngôi mộ vô danh trong vườn. Hơn nữa nếu mở đường đi qua góc mảnh vườn đỡ tối, trước giờ mười mấy năm cả nhà của Mão vẫn đi như là đường nhà mình mà gia đình của Nhu có thu được gì. Trong đám tăng của mẹ Nhu không tiện nói với cha vì ý định của Mão, bận về thành phố như đã quên lời đã đề nghị mua thêm vài mét đường mà lối đi ra vực, cả chuyện di rời ngôi mộ cổ. Từ ngày bà Hào mất ngày nào Mão cũng thấy ông Châu thư thần ở ngoài vườn gần cận kề ngôi mộ. Nghĩ ông già lẫn hoặc nhớ vợ quá cho nên hay già đó để ngồi. Nhớ lại lời nhờ cậy của Nhu, nên mỗi khi xong việc từ vực lên tiền đường, máu đều ghé vào thăm non ông xem ăn ở thế nào, rồi lựa ý mua thêm đất cắt mở đường ra ngoài vực. Từ ngày bà mất ngôi nhà mái ngói có phần hưu quạnh lạnh lẽo hơn trước, không phải vì thế mà không quạnh quẽ như xưa, ông vẫn đều đều thắp hương cho cây ngang trước nhà. Sáng chiều, mão sách mới còn cái chép đến trước cửa của nhà ông châu cất tiếng gọi. Mão vì là hàng xóm quen biết qua lại suốt, cho nên vừa nhìn thấy con chó mực nhà ông châu tiếu vẫy đuôi, con mèo muôn kêu nghèo nghèo khi nhìn thấy xin cá trên tay. Ông châu nhà không? Mão phải gọi đến lần thứ hai ông châu với mến mảnh từ trong nhà đi ra. Ai gọi tới đấy mão hả? À, chiều cho bắt được mấy con cá tươi tiền thể mang sang biếu ông tôi ăn đáng bao nhiêu anh mang về bên nhà cho mấy đứa nhà cháu nhỏ lắm mong à ông làm gì thắp hương cho bà thôi khi để đấy vào nhà uống nước đã mão chèo sầu cá vẫn còn giấy đành đạch ngay ngoài cửa mở màn đi vào trong nhà mão đưa mắt nhìn lên bàn thờ bà hào vẫn còn nghi nuốt thương khói ngôi nhà tuy có người vừa mất nhưng không hề lạnh lẽo như mão nghĩ sao ông không lên hà nội sống cùng các bác ở lại một mình làm gì đêm hôm lỡ không may một mình cháy gió trời trời thì ai biết. Âu Châu cười pha trà rót nước cho Mãu. sống chết còn số cẩu ả tôi già rồi ở đây còn mồ mà hương gói cho bà nhà. bỏ đi gà vịt chó mèo vườn cây vài hôm không khác gì nhà hoang. tôi người già không hợp với ồn nào nơi phố thị ngột ngạt lắm. cậu uống nước đi. già dạ, ông dạy thế là phải ạ Mãu đưa chén trà lên miệng nhấp muộn ngụm rồi bỏ xuống khì khà. Con muốn sang nhà ông có chút việc nhưng mà ông cho phép con mới dám thư chuyện. Hàng xóm lắng giềng có việc gì anh cứ nói úp mà làm gì. Dạ ông đã mở lời thì con xin được thưa. Từ trước đến giờ gia đình con mang ơn hai ông bà nhiều lắm. Con đường dẫn xuống vực đã cứu sống gia đình con trong lúc nghèo đói túng quẫn. Bà cháu lớn được ăn được học và cây hiền đã lấy chồng. Còn thằng Nam thằng Hải chắc xa bám theo xóm vực này như con nhưng mà ngặt nỗi là... Anh đã nói thì cứ nói đi không cần phải e ngại giữ lễ. Dạ, ông biết đấy. Cá tôm đánh mất nhiều mãi thì cũng hết. Người chỉ nhiều có đủ các thiết bị hiện đại. Cám xuống đánh đến tận diệt chẳng còn con gì. Tôm cua đến giờ cũng hiếm lắm. Ông nghĩ đến thực cảnh Mão vừa nói ông khẽ buồn tiếng thở dài nhấp chén trà ở trên môi. Sống ở đây gần thế kỷ rồi cho nên anh không nói thì cũng biết. Các anh còn trẻ khỏe nên tìm hướng khác. Nếu cứ đánh bắt mãi vậy thì biển cũng không còn trên đường nói là con vực như vậy. Nghe ông Châu nói vậy, máu như được cởi mở tấm lòng. Dạ ông dạy phải ạ. Không giấu gì ông là vợ chồng con đã thuê lại phần lớn góc bên vực đây. Nhưng mà ngàn nỗi là đường đi ra vực trước đây hai ông bà đã cho gia đình con một con đường sống. Nhưng mà trước đây con đường ấy chỉ đủ một người vác chiếc mùng ra vực thôi. Sắp tới thì con tính sẽ đóng cả bè cá nuôi trồng thủy sản là vực. Là nói là con đường ngày xưa ông bà cho vợ chồng chúng con đi qua vườn nó bé quá, bây giờ cần phải làm lại và mở rộng hơn. Nghe Mão nói, ông Châu bây giờ mới hiểu ra mọi việc. Con đường đi ngang qua vườn nhà ông từ nhà Mão ra đến vực dài tầm 20 mét. Ngang ông bà để cho một lối mòn để Mão có thể vác chiếc mùng nhỏ như chiếc vỏ chấu cắn đôi. Có thể đi dưới tán nhãn già mà không ảnh hưởng, nhưng bây giờ nếu muốn mở rộng thì e làm thể hiểu ý của anh dạ. Cả hai người đều ngồi tĩnh lặng suy nghĩ riêng về chuyện của mình, lần này mạo không đợi cho ông Châu dục mà lên tiếng. Nếu được thì ông bán cho con 5 mét ngang, nếu không thì 3 mét thì cũng được, chạy dài 20 mét từ giáp vườn nhà con ra đến vực, con cho ông giá mét vuông bằng đất mặt đường trong xã của mình. Mạo táp mồ hôi lạnh với lời đề nghị hào phóng của gá. Cá đát lạnh người khi lỡ thuốc ra như vậy, nửa mừng nửa lo, mừng vì nếu ông Châu gật đầu đồng ý, việc đi ra vực coi như đã xong, nhưng lo cũng vì ông Châu đồng ý. Vài trùng đến cả trăm mét vườn nằm trong hũng sâu, đất chó ỉa mà phải trả những gần nửa tỷ. Sân làng giết chửi gác bị điên khi nắm tiền qua cửa sổ. Nhưng nếu ông Châu đồng ý, ít nhất gã còn có cơ hội thương thuyết một chút, trăm một cây giá có thể chấp nhận Được cho cả hai Không anh Mão ạ, tôi không bán đâu Anh chỉ tìm cách khác xem Nhưng lần này ông Châu Trở lời dứt khoát khiến cho Mão giật mình Nghĩ bụng, hay là lão ta chi ít Thật biết ép người ta Hay trước giờ nhân danh lòng tốt Vợ chồng của lão đã buông bồi câu Và bây giờ là lúc vợ chồng gã Đức phải, nếu chẳng phải Việc đã lỡ không còn đường lui, Thì gã đã dấp dào lối ấy lại hay là ông chế thấp ông cho con giá đi, còn vì ông có thể thảo luận. Ông Châu liền vội tay mà nói, ý tôi không phải như vậy, tôi không nghĩ anh lại dám đưa ra cái giá cao như thế, nhưng mà anh nhìn xem chỉ cần đi thêm một mét nữa thôi là chạm đến ngôi mộ cổ rồi. Còn tôi già rồi không biết là sẽ đi theo bà ấy và tổ tiên lúc nào. Khi chúng ta còn trẻ khỏe còn làm được, thì ấy tất cả chúng ta còn nghèo khó và nhà tôi còn có ý giúp gia đình của anh chị như vậy. Bây giờ tôi thì được bao nhiêu ngày nữa mà ít kỷ chặn đường sống của con cháu anh chị. Con cháu tôi chúng nó không về, tôi cố giữ lại cái đuôi vừa nãy làm gì. À, thì ra là chuyện đó, chuyện ngôi mộ cổ vô danh chuyện ấy thì dễ, gã nghĩ trong bụng như vậy. có sẽ giúp ông chuyển đi và lễ lạt đầy đủ cho người nằm dưới mộ. Ông đừng lo tụi con chỉ làm chú lệ cho có. Ông trầu những ngày đến lời của bà hào dặn rồi nhìn gã lắc đầu dứt khoát, không được. Nếu dễ thôi ta di chuyển tới lâu rồi Anh lạ gì quan điểm của làng này trước giờ Để mồ mà trong vườn đâu có may mắn Có nhà nào lại để, để mồ mà ông bà trong vườn đâu Anh về bàn với chị Mẫn và các cháu tìm cách khác xem Bán vườn và di rời mộ là không thể Mong anh thứ lỗi cho Đó là một lời từ chối thẳng thắn Gác thừa hiểu tính của ông Có ngồi lại thuyết phục thêm Cũng chỉ tốn nước bọt mất thời gian vô ích à, dạ thưa ông con về à Mão toan ra về, ông châu đứng dậy đi theo sau. Anh mang cá về bên nhà cho các cháu ăn. Chỉ nhưng... Mão ngần ngại nhưng ông châu dúi vào tay cổ gã bảo mang về. Tần ngần di lát mão cầm sâu cá ra về khi trời đã tối. Con cháu mừng thích như vậy cho nên quấy đuôi chạy theo sâu sâu cá. Đến khi bóng của mão đã khuất thành vào trong bóng đêm. Đi qua ngôi mộ ở mép vực, mão đứng lại rất lâu. Trôi chân đạp thật mạnh lên tấm văn bia đâm mở tiệt, để chút cơn giận giữ trước khi trở về nhà. Sao? Tình hình thế nào? Mão vừa vứt sâu cá xuống bếp thì mẫn vợ của gã lên tiếng hỏi. Ông ấy không đồng ý. Ông trả bao nhiêu mà ông ấy không đồng ý. 500. Cái gì? Những 500 ông có bị điên không à? Mão không nói mà lặng lặng đi ra bể để rửa tay, mẫn vội chạy theo chồng. Ông tính khai thác mò vàng ở đó hả? Mà trả những 500. Đất đường lộ chưa đến 5 triệu một mét. Mão không cãi với vợ mà lòng mặt xong mới bảo. Vậy mà ông ấy còn không có đồng ý đó. Bây giờ bảo muốn tính sao thì tính tư chịu rồi. Mão tính đi lên nhà mẫn vội chạy theo. Đúng là cái bọn nhà giàu trông lau dao mía. Hay là ông ấy muốn hơn như thế thì quá đáng lắm. Mão ngó vào trong hai thằng Nam và Hải cách nhau hai tuổi đã lớn tổng ngồng ngồi chơi game. Ông ấy không bán về ngôi mộ cổ ngay mép vực. Nếu làm đường thì sao phải di dời ngôi mộ ông ấy không muốn? Nhưng mà đấy đâu phải là mù mà cha mẹ họ hàng nhà ông ấy đâu, sứ làm gì? Gá liền chặt lưỡi nói, biết là vậy, nhưng mà nếu người ta không muốn bán thì thiếu gì lý do. Nếu ông ấy cứ khăng khăng như vậy gia đình bình tĩnh sao? Anh hỏi anh nhu ý anh thế nào? Mấn sồn sồn như là đỉa phải vôi. Mấy ông bà ấy thì quan tâm đất gì đến cái đuôi đất chó ỉa đây, ngay cả ông Châu cũng vậy. Điều ấy không muốn đụng chạm đến ngôi mộ vô danh bên vực, tôi nghĩ chuyện chính là do ông Châu mà thôi. Không lẽ một đống tiền vợ chồng mình đổ ra phải ngồi đợi ông già ấy chết, già rồi sao mà cổ hồn lạc hậu như vậy chứ? Cây mộ vô danh có thể chỉ là nấm mộ gió, chứ có phải là của ông bà cụ kỵ nhà ông ấy đâu, mà ông giữ như là giữ mà tổ thế? Tiếng bắn hoàng hoàng trong nhà như là cố xả cơn giận dữ, không cần kiên khem. Xem bên kia nhà ông Châu có nghe được tiếng của Mẫn móc mỉa hay không? Bà bé bé cái mồm lại, ông ấy rồi người làng người ta nghe thích không hay đâu. Nói đi nói lại nếu không có ông bà ấy cho đi nhờ, gia đình mình có được như ngày hôm nay không? Không cả nhà lại chẳng dắt xíu tao đi ăn mày thì lâu rồi đấy. Mẫn cầm cứng cãi lại, phải nhưng mà một đống tiền đổ xuống vực đấy, nếu không xong cũng kéo nhau đi ăn mày, còn cõng thêm một núi nợ nữa. Nghe vợ nói máu toát cả bộ hồi hộn. Lời mẫn nói chẳng phải là không có lý, con đường xuống vực là con đường giải thấp duy nhất. Để đó để tôi suy nghĩ xem. Đã bước vào trong nhà quát hai đứa con dừng chi game đi ra vực cá mú chẳng thế nào. Thằng Nam Hải lạo bào đứng dậy, chẳng biết giờ cô đi ra cũng không kiếm được gì ở đấy, nhưng lát nữa gã rượu vào còn khó ngủ hơn. Cho nên hai anh em đi ra chiếc ghe nhỏ như là vỏ chấu cắm giữ vực để còn ngủ. Hai đứa lục đụng đứng dậy nhưng bà Mẫn vội và ngăn lại. Hai đứa ở nhà ăn xong đi đâu thì đi. Mẫn xuống nhà làm sâu cá máu vừa ném vào bếp làm bữa tối cho cả nhà. Vừa buông bát đĩa ngay thằng con cũng lén lén nhìn nhau rồi chuẩn xuống vực. Cả đêm hôm ấy máu nằm trần chọc mãi không sao chậm mắt, làm sao có thể mở rộng đường xuống vực. Bà mét nữa thôi, không phải vì tiền, vì ngôi mộ nằm trấn ngay trên lối xuống vực. Một ngôi mộ vô chi vô chủ không biết phản đối. Tất cả vấn đề còn lại là ở ông Châu. Ông Châu không phản đối thì chỉ cần gã sang gã gẫm Vinh Nhu, xin rời ngôi mộ đi xin mở con đường xuống vực, sẽ chẳng mất gì, thậm chí là còn được thêm. Mọi thứ chỉ cần ông Châu ngậm miệng, nhưng không lẽ đành phải ngồi chờ ông Châu chết giả, đột tử. Ông Châu chưa chết, cả nhà của gã ra đường lâu rồi. Cho nên cả mấy ngày sau đó trong đầu của gã chỉ ong ong nghĩ ngợi làm sao ông Châu có thể đi với bà Hảo càng sớm càng tốt? Từ buổi chiều ấy, mão không vào nhà ông Châu thêm lần nào nữa, và cũng quên luôn lời nhờ vả của nhu ngày bà Hảo mất. Nhưng mỗi buổi chiều muộn khi nhìn từ vực về, hay đứng từ hiên nhà nhìn sang, vẫn thấy hình bóng của ông Châu tha thần ở ngoài vườn làm bạn với ngôi mộ cổ. Chỉ có cuối tuần bốn đứa con trở về, nhiều khi nhìn thấy ông thui thủi một mình. Ta khấn thầm trong bụng mong ông trúng gió hoặc tai nạn cho chết quắt đi. Âu Châu không chết nhưng cả gia đình của gã như bị người ta đóng vào cuối dìm xuống hồ, và nước đã tràn đến ngang mũi trong cơn củng quẫn tuyệt vọng. Dòng nước để khai thông chính là con đường đi xuống vực, thông thoáng ngày nào áp lực giảm xuống ngày ấy. Ý định đáo tợn nảy ra trong đầu của gã, mà không biết quỷ thần không hay sau khi nắm rõ lịch trình sinh hoạt của ông Châu. Buổi chiều trời đông đã nhỏ hàn mặt người, những cơn gió đông bắc tràn xuống rét căm căm, tấp vào mặt như là muốn cắt ra cắt thịt. Nước vực lành đến mức tưởng như là sắp đóng đá. Trời rét hai hôm thằng Nam Hải không còn ra thuyền nữa. Rét như vậy có cho chúng nó còn lười, không bắt chứ đừng nói là lội xuống để bắt trộm. Chỉ vô tình dày chân một chút may mắn bỏ được lên, chưa chắc đã thoát chết nếu nhiễm cảm lạnh. Tuy vậy do thói quen hàng ngày gạo vẫn hay la cà ở ngoài vực cho cá ăn, hoặc là kiểm tra sửa chữa cây nọ cây kia, bất kể nắng mưa, cho nên ngày nào cũng phải chập chẳng tối mới trở về nhà. Tiếng đồng trên mặt hồ phát lên, tiếng vùng vẫy nước lóp nhóp ở dưới, một cánh tay rắn chắc ấn cái đầu bạc phơ xuống đáy vực lạnh giá. Đôi bàn tay già nuôi nhanh nheo đắp buông xuôi không còn phản kháng, cả thân hình của ông Châu từ từ trôi về phía đáy vực. Ở trên bờ chỉ có ngôi mộ cổ với tấm văn bia thấp bạc trắng quay ra phía vực, chứng kiến tất cả những hành động vô nhân tính của gã hàng xóm. Đứng trên bờ nhìn mặt nước đắp phẳng lặng như cũ, gã mới lau tay vào áo quần cho khô nước, miệng không ngừng suýt xoa vì lạnh. Đưa mắt đào một vòng cần biết chắc không ai biết thành động của mình, gã mới đốt tay vào túi quần miệng hút xáo rồi thản nhiên đi về nhà con chó vàng của gã như mọi lần vừa nhìn thích chủ từ đằng xa đã nhảy bổ ra cuốn quýt nhưng mà sầm tối nay vừa nhìn thấy gã trở về tự vực. Nó vừa nhìn thấy gã trở về đã tách sổ lên ăn ngẳng, rồi lùi mất như là bị người ta đuổi đánh. Bước thêm vài bước nữa tiếng của con chó mực của ông Châu sồi gầm như bị ai đó đánh chạy vào trong nhà thủ thế. Nhưng tiếng kêu vẫn còn vọng ra khiến chồng mẫn không khỏi bực bội. Sao con mực nhà ông Châu chu suốt Từ chập tối đến giờ Đến lúc ông về con vàng nhà mình chạy đi đâu Mẫn bưng chén cơm trên tay Đi ra ngựa ngóng xong nhà ông Châu Rồi quay vào mâm cơm Khi ba cha con đang ngồi trước mâm cơm Cho cánh mà đi bà bận tâm cái gì Cái con chó già nhà mình Đến phải bán nó đi thôi Bán là bán thế nào Nó sống với gia đình của mình ngót ngát 20 năm Thiếu thốn gì mà để bán Mẫn định gạt đi Tối nay hai đứa mày không phải xuống vật đâu. Mẫn bừng chén cơm quay vào ngồi xuống mâm nhấp nhồm. khi con chóc mực nhà ông Châu hướng về phía vực chu lên từng hồi không ngớt. Ông nhắc bằng thừa mấy hôm nay có đứa nào xuống đâu. Mẫn chấp miệng có chịu về tiếng chó chu. Không lẽ nó kêu hết đêm nay sao hả? Ông Châu ở đâu không quát nó một tiếng cho nó im đi. chu cả đêm như có người chết thì ai ngủ được. và kệ nó đi bận tâm gì đến tiếng chó chu ăn đi. Mới đầu nghe gã cũng không cảm thấy gì Nhưng từ nãy về đến cả tiếng rồi Con mực vẫn hết mõm kêu lên từng chập Nếu bình thường thì chắc chắn gã sẽ đứng dậy Đi sang bờ rào ném cho cục đá Nhưng nghĩ đến chuyện vừa xảy ra Gã nghĩ có lẽ không thấy ông Châu về Cho nên nó kêu thêm một chút nữa rồi sẽ im nó chung cả đêm nay gã không để in cho con mực Con vàng nãy giờ đã chạy đi đâu không rõ Nó vẫn hay như vậy Có lần nó bỏ đi cả tuần nhưng đều quay về. Nhiều lần gác muốn tiền muốn bán vắt nó đi, nhưng Mẫn và cả hai đứa còn không đồng ý cho nên đành bỏ đó. Quả thần khi cả nhà ăn xong thì tiếng con mực cũng im bật, chỉ còn lại tiếng gió mang theo hơi lạnh từ ngoài vực thổi vào. Mẫn không ngừng xuyết xoa khi đi ra tất cả các loại, khi đi ra cài tất cả kính cửa lại. Ông Châu, ông xanh nhà con có việc gì khuya vậy? Ông vỡ ngại sao mà mạo ướt lem như thế? Mất hỏi linh hồi khiến cho Mão đang ngồi uống nước ở bàn tơn lạnh, đứng bật dậy đi ra trước cửa sổ, nhìn ra con đường mòn dẫn ra vực nhìn theo ánh mắt của vợ. Không lẽ nào ông Châu chưa chết? Ngày xưa lão thuộc loại bơi giỏi nhất xóm, vừa nãy dìm chích lão như vậy, lão già ký ve sầu thất sắc. Mão đưa mắt nhìn sâu vào hố đen xào sạc, không có ai cả Các biết bình tĩnh giả bộ cất tiếng. Ai vậy? Tiếng máu hỏi và đứng sát ngay sau lưng khiến cho mẫn giật mình. Không, em vừa khép cửa lại theo ông Châu. Mình bày ướt nhèm như là bị ngã xuống nước đứng đây nhìn vào đó. Nhưng mà anh đi ra không thích gì nữa. vợ vẫn vẩn, đóng cửa lại đi rồi vào ngủ. Gã quát vợ như để trấn an phần nào, bao nhiêu năm kể từ ngày cha mẹ để lại cho mảnh đất này. Sống ở sóng vực ngụp lạnh, cá tôm ngủ ở dưới vực nhiều hơn đời nhà. "Gã có bao giờ thít ma tà quỷ quái nào dám bén mảng đến đây?" Về mà vừa nãy vợ của gã kêu giật lên khiến cho gã giật mình tuần lảnh, nghĩ ngay đến hình ảnh ông Châu chìm xuống lòng vực vừa lúc chập tối. Mẫn Hà Mừng đóng cửa sổ lại, dường như cô tin và những thứ cô nhìn thấy, vừa nãy là đúng bóng hình của ông Châu đứng bên ngoài nhìn vào. Ông ấy trên mình vẫn còn ướt súng, hễ như là mới từ vực đi lên. Cô thấy lạ là bởi vì giờ hiếm khi nào ông sang đây vào thời điểm này, nhất là lại đứng ngoài cửa sổ, chưa bao giờ cô cảm thấy sợ hãi khi nhìn vào khuôn mặt của ông như vừa nãy. Hai vợ chồng quay ra cảm giác tuy sợ hãi, nhưng suy nghĩ của hai người hoàn toàn khác nhau. Thằng Nam Thằng Hải hôm nay không còn ngồi tranh nhau chơi game nữa, mà chưa vào giường khi vừa buông bát mâm cơm ăn giờ giang vẫn còn vứt chồng chư ở dưới sàn mẫn cúi xuống thu dọn mâm bát mang xuống nhà bếp đến giờ gã cảm thấy dần dần lạnh sống lưng ngay chính trong ngôi nhà của mình mẫn vừa bưng mâm bát xuống nhà bếp thì con mèo đen của nhà ông châu lại kêu lên từng chập làm cho gã giật mình mở cửa đi ra ngóng về phía bên nhà ông châu ngôi nhà tối đen im phăng phắc về là lão chết thật rồi nếu không tiếng chó mèo chẳng sủa như vậy Nghĩ như vậy nên gã có phần yên tâm Mày đã cố tình dìm chết tao dưới vực Thì lúc ấy thật mày lạo chết Gã đứng trước cửa ngơ ngẩn như người mất hồn nhìn về phía của nhà ông Châu Gã đứng ngóng sang không dám nghĩ đến Những điều tiếp theo sẽ làm gì Có thể di rời ngôi mộ mở rộng đường xuống vực Nhưng những việc ấy thì sang vời quá Ngày mai ngày mốt những ngày sau đó thế nào Có điều mão tin chắc sẽ không ai biết được Cái đứng sau lưng đẩy ông châu xuống vực và nhẫn tâm dìm chết. Cái gì vậy? cái giận này mình khi thấy một bàn tay lạnh giá đặt lên vai của mình. Bố, mày muốn dọa chết tao đây hả, cái thằng mất dậy này? Má buồn ruồn cả chân tay, tái nét mặt mày quát thẳng nam khi nó đặt tay lên vai của gã, làm cho gã mém xỉu. Gã liền quát lên trong bất sợ cũng như để chấn an chính mình. Bố đứng như thế này sao con đi ra được chứ? Gã đứng xề già cho thằng con đi ra Sao mày không có gọi Con gọi rồi nhưng nghĩ bố bị trúng gió Cho nên mê vỗ lên vai như vậy Có gì mà cãi nhau như vậy hả Thằng Nam vừa xuống nhà thì mẫn cũng đi lên Gã chẳng nói chẳng rằng nhìn lứt sang ông châu một lần Rồi định đi vào trong nhà Nhưng gã dần mình dừng lại Khi thấy thấp thoáng bóng người đi từ ngoài vườn vào trong nhà Tiếng mèo kêu im bật Gã lắc đầu cố chấn tính lại để nhìn cho rõ hơn Nhưng tất cả chỉ là một màu xám đen thui, kèm theo một tiếng gió thổi vù vù vọng lại. Vào nhà đi ông, đứng ngóng ở đó làm gì hả? Tiếng của Mẫn cất lên khiến cho gã lật đật đi vào bên trong. Nhớ tắt điện đi đấy. Mẫn ngoái lại dục thằng Nam rồi cả ba đi vào trong nhà. Tiếng Mẫn vẫn thổi không ngừng lầm bầm. Suốt từ tối xảy ra chuyện gì không biết cứ như là ma treo vậy ấy. Mắt nhìn ra ngoài sân rồi đưa mắt hướng sang nhà ông Châu nhìn một lần nữa cho chắc chắn, rồi mới khóa trái cửa đi vào trong. Ông này, ông ngủ chưa? Gì vậy? Gã quay lưng lại hỏi vợ. Nãy giờ gã già vợ nằm im như đang ngủ từ lâu, nhưng vẫn nghe tiếng trở mình lục sục của mẫn từ lúc nằm xuống. Gã không ngủ thậm chí còn không dám nhắm mắt lại, rồi tưởng tưởng ra bao nhiêu hình ảnh kỳ dị liên quan đến cái chết của ông Châu. Ông có nghe thấy tiếng gì không ông, ở bên nhà ông Châu ấy? Gã im lặng lắng nghe, nãy giờ đúng tiếng động phát ra bên nhà ông Châu, như đang có người vậy. Ở trong đêm gã nghe rõ từng tiếng gió, từng âm thanh lịch kịch quen thuộc mà từng ngày ông Châu ở nhà, gã vẫn thường nghe thấy. Gã bằn khoằn chưa kịp trả lời thì mẫn lại nói tiếp. Có khi nào anh nhu anh về không? Từng nghe lịch kịch như là có tiếng người đó. Thế cá im lặng Mẫn lại trả lời ngay, hôm nay mới thứ ba, anh yêu mới đi sáng qua hay là người khác về? Ồ đi, đoán giả đoán non cái gì chứ? Ông chỗ mới ông đi đâu, ông ấy về, bây giờ nên lịch kịch như vậy chứ có cái gì đâu mà, mà cứ đoán giả đoán non. Mẫn im lặng quay lưng vào tường, cá úp lưng vào với vợ, không dám quay ra để nhìn về phía cửa sổ. cá sợ nếu vô tình theo linh tính thúc giục, vô tình nhìn ra bắt gặp ở bên ngoài bóng đen kia, Một đôi mắt nhìn vào, trong lòng thầm gấn mong trời hết đêm nay, mong trời mau sáng để đừng xảy ra bất cứ một chuyện gì. Đến giờ rồi chỉ là một cơn gió nhẹ thổi đến gây nên tiếng động, cũng làm cho gã sợ hãi đến lạnh người. Tiếng gà đã gáy kết thúc một đêm dài thấp thỏm mất ngủ. Đúng ra gã không ngủ một chút nào khiến trong bẩn vừa mở mắt ra đã tái mặt, vì sợ hãi khi thấy hai mắt chừng chừng mà thao láo. Làm cho cô nghĩ rằng chồng của mình trúng gió. Cô liền vội vàng ngay chồng. Ông ông ông, cái gì vậy? đã giật mình ngồi phát dậy, làm cho cô giật mình hốt hoảng thêm lần nữa, nhưng rồi cũng thở vào nhẹ nhõm. Ông ngủ trợn mắt như là trưng phi ấy. Ngủ đâu? Tôi thức trắng cả đêm qua mà. Mẫn ngồi dậy nhiên nhìn chồng, đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ ở ngoài trời cũng đã lở mờ sáng. Sao vậy? tôi có cảm giác là cả đêm qua luôn có người đứng ở cửa sổ nhìn. tôi cứ nhắm mắt lại để nghe thấy tiếng bước chân thình thịch tiến tới. sao thế nhỉ? cả đêm qua tôi cũng có cảm giác như vậy nhưng mà không dám nay ông dậy. vừa chầm mắt được một chút thì trời đã sáng. mắng chắp miệng lúng lờ không nói vì cơn đắc mộng đã xảy ra đến với gia đình của mình. trong cơn đắc mộng ấy Mẫn thấy gương mặt của Mẫn nằm quản quài giữa trên đầu mang vành tăng trắng cảnh quan tài của chồng và đứa con. Trong màn khói hương mỏng manh bà nhìn thấy hình ảnh của ông Châu đứt qua, và cả một người đàn ông cồn đầu ôm kiếm nữa và chưa từng nhìn thấy. Khi bà dần mình tỉnh giấc nhìn sang chồng, thấy đôi mắt trợn ngược không mở, lại càng hoảng loạn hơn. Mới từ chiều tối qua, bà thấy nhà xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Xảy đi ông, lát nữa ông có súng vực không? Có chứ không xuống thì đi đâu. Mẫn đưa mắt nhìn trong làn sương mờ cố chặn vào bên trong nhà, nhưng bị chặn ngang ở ô cửa kính. Hôm nay sương mù trong phải đến 10 giờ đấy. Hai vợ chồng đứng dậy đi ra khỏi phòng. Ông Châu! Ông Châu! Tướng Mẫn gọi khiến cho gã đang đánh răng ngoài bể nước giật mình ngoái lại. Đúng trong màn sương bóng của ông Châu đi vào nhà, còn quay mặt lại nhìn gã. Cả thân nền của ông ước súng đầy buồn như mới ở dưới vực linh. Trước công nước thủy tinh trên tay của gã rơi súng vỡ tan, làm cho Mẫn vội vàng quay lại nhìn chồng. Chiếc giếp đánh răng ngậm trong miệng đầy bọt, mạo cứ người không khác gì một pho tượng. Mẫn luống cuống nhất thời không biết nên chạy với theo ông Châu hay là chạy về chỗ của chồng. Mẫn kết tiếng gọi chồng nhưng liền ngay sau đó cô quay sang nhà ông Châu. Ông Châu biến mất trong màn sương dày mờ đặc. Mẫn tin chồng mình vừa nhìn thấy điều gì đó đáng sợ cho nên mới chết đứng như tượng như vậy. Anh nhìn thấy ông Châu phải không? Ờ, ờ. Đến giờ máu mít bừng tỉnh gật đầu, chiếc cốc thủy tinh đau vỡ tan nát phía dưới ngay trên bể nước. Ông Châu người gì mà cứ thoát ẩn thoát hiện như ma đó. Tiếng của Mẫn cào nhỏ đi vào trong nhà, đã cố gắng căng mắt nhìn sang nhà ông Châu, cứ tìm kiếm xem biết đâu ông Châu sẽ trở ra lần nữa. Nhưng tất cả chỉ là một màn sương dày đặc. Mới sáng sớm gác đứng ngẩn ngơ như vậy, không dám tiến lên, nhưng không dám lùi lại. Giờ khoảng cách từ đây lên nhà chỉ có mấy bước chân. Gá sợ nếu bước thêm bước nữa sẽ có một bàn tay lệnh ngắt đắn lên vai của mình. Lên nhà đi còn đứng đó làm gì? Tiến cầu mẫn trên nhà gọi xuống. Có gì mà ôm lên vậy thưa lên lên đây. Gác quát lại vợ để chấn tan nỗi sợ hãi của mình máu vừa quay đi để cất cái giúp đánh răng vào hộp thì suýt nữa đâm sầm vào cái bóng đen trước mặt. Kì phây, con đi mà. Mày lại đi, mày đi lại thì phải lên tiếng cho mày muốn dọa chết tao hả? Ơ tại bố chứ, đánh răng rờ mặt xong dọn mấy cái mảnh thủy tinh vỡ đi, dẫm vào đấy rồi đứt chân ra đấy. Nói xong gắt lặng lặng bỏ lên nhà, uống bát mì tôm úp mở ra vẫn còn nghi ngút khói. Đang ngồi trong nhà nhưng mắt đào sang nhà ông Châu liên tục chờ đợi xem hình bóng của ông Châu có xuất hiện trong làn xương dày đặc không. Bất tình lình thêm một lần nữa, có như vậy thì lão sợ đến đứt tim mà chết. Nhưng mà sự chờ đợi của gã là vô vọng, tiếng của con mực đã bắt đầu chu lên từng chập như đoán được tâm lý của chồng mẫn liền vào. Để lần nữa em sang nhà ông Châu xem thế nào, hỏi xem cái vụ đừng sao ấy có đổi ý không? Chồng ngày nào nhà này sớm đi ngày đó đó. Từ chiều qua đến giờ mọi thứ bắt đầu Từ bên đấy đấy Bà còn lạ gì tính ông ấy Nếu ông ấy đã quyết như thế Thì em có nói gì đi nữa không thay đổi được đâu Vậy ông tính sao Thì để ông Nhu bà Như thằng khâm con hiền Anh nói xem thế nào đã Họ thế nào cũng được Bữa xưa tôi gợi ý với ông Nhu rồi Ông cũng ngồi ngoài Bây giờ bảo thêm ba đứa kia nói thêm và là xong thôi bà Thế nhưng mà tôi cứ phải sang ngó thế nào chứ Người già một thân một mình Trúng gió chẳng biết được đâu Khá im lặng lùa vội miếng mì buông đũa đứng dậy dục Nam và Hải. Thằng Nam ăn nhanh rồi xuống vực cùng tao, còn mày có bên nhóm hữu kiểm tra xem chất lượng bè mảng làm đến đâu rồi. Nhưng mà giờ lôi về, lôi đường nào xuống vực, mày không phải lo tao tự có cách. Ba cha con vừa buông bắt đũa xuống lụng đục mang đổ nghề xuống vực khi mà chưa đến bảy giờ sáng. Màn dương vẫn còn bao phủ dày đặc, hai cha con đi khuất sau vườn nhãn mẫn nhìn sang nhà ông châu định rằng dọn dẹp xong xuôi sẽ sang hỏi thăm tối qua có chuyện gì. Nam đi qua ngôi mộ cổ xâm xấp nước, nó ngồi trên chiếc thuyền nhỏ như một nửa vỏ trấu chờ đợi cho mão xuống thuyền. Mão không xuống thuyền ngay mà đứng lại nhìn ngôi mộ rất lâu nên chiều tối qua các đứng đằng sau bất thình lình để ông châu kéo xuống vực, ngồi bên trên thành mộ ấn đầu của ông xuống đến khi thần sắc của ông buông trôi về đáy vực. Mão mít buông tay Giờ đứng ở đây nhìn kỹ lại Không còn bất cứ một dấu vết nào cho dù là nhỏ nhất của hành động tàn độc chiều qua Gã đi xuống chiếc thuyền con với thằng con ngồi trước rẽ màn xương mở mịt bơi ra giữa vực Gã đưa mắt nhìn về ngôi mộ ẩn nấp trong màn xương Nhìn hình ảnh của ông Châu buông thõng ngồi bên mộ cổ tiếng của thằng Nam lầm bầm Ông Châu sao mộ làm gì sớm vậy? Trong màn xương đúng thần gã còn bắt gầm đôi mắt đỏ ngầu căm mặn đi xoáy sâu vào tâm hồn của gã, khiến cho chiếc thuyền con trồng trành chỉ trực chìm xuống đáy vực cùng với thằng Nam. Các tần lạnh khi nghĩ nếu chỉ có một mình trên chiếc thuyền bơi giữ vực, chắc chắn gã không dám ngồi ở đây. Nếu chẳng may lão xuất hiện ngay sau lưng không lộn đầu xuống vực mới là chuyện lạ. Bố, nếu mà ông Châu đồng ý mình có phải di dời ngôi mộ kia không? Thằng Nam hỏi làm cho gã giật mình. Không gì rời mở đường sao xuống vực Mày không thấy cái mấy cái góc bên kia Họ làm bè chặn hết thì sao Thằng Nam quay sang nhìn góc vực Họ đã mở đường chậm vật liệu đến làm bè, Thậm chí là chỉ vài cái nhà nổi Đắp mọc lên Ẩn nhìn trong màn sương mờ đục Gia đình đã bám chủ ở đây Tất cả vốn liếng gia đình mình đổ xuống đây Nên dù thế nào chúng ta cũng không thể rời đi được Chỉ có một vật cản duy nhất là ngôi mộ kia Nhưng mà không có nghĩa lý gì cả Chỉ cần có quyết tâm chúng ta sẽ di rời được nó đi chỗ khác, mọi việc tốt đẹp cả thôi. Nam nhìn về hướng ngôi mộ bạc khuyết trong màn xương rồi gật đầu khi bóng ông Châu đã ẩn khuất. Ông Châu! Ông Châu! Tiếng gọi vừa cất lên con chóc mực xô ra sủa lên đinh ngòi, lao đến chân của Mẫn. Mẫn sợ hãi lùi lại, cô chưa bao giờ thấy con mực dữ tợn như vậy. Nó không muốn cô vào trong nhà chứ nên cứ lấp đó ở ngoài cổng thỉnh thoảng cất tiếng nạt nộ. Mực im ngay đi, cái con này, không biết lạ quen gì sao? Tiếng quan cổ mẫn chỉ đánh động ông Châu ở trong nhà, nếu có nghe thấy ra giữ con mực. Mỗi lần chỉ nghe thấy con mực tiếu tiết quấy đuôi mừng, ông đã đi ra mở cổng. Mẫn thấy cánh cổng mở, dò chiếc que để dọa con chó mở cổng tiến vào. Ngoài tiếng con mực ăn ngàng sùa rồi chạy nhập lồi vào bên trong ngôi nhà hoàn toàn im lặng. Ông Châu... Mẫn đứng ngoài bầu cửa ngó nghiêng vào bên trong cất tiếng gọi, nhưng đáp lại chỉ có tiếng động lạch cạch từ bên trong. Có bức màn buông thõng che trước cửa thấp thoáng một bóng người đang lúi húi trong nhà. Mẫn nghĩ người ấy không ai khác chính là ông Châu. Mẫn không gọi thêm lý hết can đảm đưa tay đẩy chiếc màn che ra nhìn vào bên trong. Đập vào mắt của cô là một cặp mắt sáng rực ở trên bàn thờ, đặt bức ảnh của bà dọi thẳng vào mắt của Mẫn. Mẫn giận mình định thần lại. Con mèo mun đang ngồi quay ra, bất thình lình nó nhảy trồm tới thẳng chỗ của Mẫn. Mày Mẫn buồn chiếc mảnh lại, làm cho cô hụt chân té ngào xuống mé hiên. Mẫn lồm cồm bò dậy vội bụi đứng bên ngoài nhòm vào để dò xét. Ở bên trong nhà có cảm giác như có bóng người đi lại, kèm theo là tiếng con mèo mun kêu meo meo. Đứng trong hiên nhà thấy rờn rờn lạnh lạnh sống lưng, khi ở bên ngoài sân sương đã tan. Nắng đã lên dần mà trong gian nhà vẫn lạnh ngắt. Ông Châu không có ở nhà, chỉ có con mực ở ngoài sân đang nhai nang trộm lên người cô. Mỗi khi có cử chỉ là muốn tiến sâu vào trong gian nhà. Mọi thứ ở trong nhà vẫn dở dang như cũ, nhưng trên bàn thờ của bà Hào khói hương nguội lạnh. Không thích ông Châu ở trong nhà, mẫn đoán ông Châu đã vắng nhà từ đêm qua. Nắng canh chừng con mực kiến cô không dám bước thêm lần nữa. Cô tin nếu cô cả gan bước vào nhà, thế que trên tay của cô không đủ dọa cho con mực nhảy vào quyết ăn thua đủ. Thế là cô liền lùi lại ra khóa cổng lại. Tim của cô vẫn đập rộn ràng như là trống làng vì sợ hãi. Chưa bao giờ cô cảm thấy sợ khi bước vào nhà ông Châu như vậy. Mẫn, Mẫn! Tiếng ngoài từ đằng xa của bà pho khiến cho cô giật mình. Có chuyện gì vậy ba? Mày có thấy ông Châu ở nhà không? Cháu vừa sang nhưng không có ai con mực nó sủa ghê quá. Lát thì ông ấy nhớ nhắc gia đình họp các cụ nha. Giờ để lát cháu nhìn thấy cháu báo cho. Mẫn vừa gần đầu thì bảo pho cũng đạp xe lướt qua. Con chó mừng ở trong sân gùn ghẻ canh giữ không muốn cho cô bước vào. Cô cố nhìn sâu vào bên trong một lần nữa rồi trở về nhà. Trong lòng vẫn ấm ức câu hỏi. Và sáng sớm ông châu đã đi đâu? Con chó mừng và con mèo muôn sao hôm nay tự nhiên lại phát dồ lên như vậy. Mọi ngày hai con vật nhà ông Châu nuôi chỉ để làm cảnh, còn sợ người ta bắt mất, về mà vừa nhìn thấy cô chúng đã như hóa điên. Chuyện ngỏ ý hỏi ông Châu về con đường xuống vực không được, lại bị dọa cho chết chết. Mẫn trở về nhà hồ nghi về việc xảy ra suốt từ chiều qua đến giờ, tự nhiên khiến cho cô trợn mắt toát lạnh khi mà nghĩ về một giả thiết mình vừa nghĩ đến. Không lẽ những hình ảnh cô vô tình bắt gặp từ tối qua là hồn ma của ông Châu? chỉ một đi nghĩ thoáng qua, mẫn thêm một lần nữa dùng mình kinh sợ, ông Châu đã chết rồi sao?